Chương 23 Từ văn phòng viện trưởng Phi đi tìm Phú Phú thăm bệnh nhân vừa xong Đang đứng nhìn bệnh lịch biểu Phú thấy Phi lộ vẻ quan trọng hỏi Sao? Lão đồ tử có phát cáo dữ dàng không? Viện trưởng nhận rằng chúng ta không có gì sai lầm Mà cho là chuyện xảy ra ngoài ý muốn Phú hơi ngạc nhiên nhìn thái độ của Phi Không một điểm nào bộc lộ là Phi vừa bị khiển trách Lão cô xử sự như thế Thật ngoài ý nghĩ của Phú Phi tiếp Mình đã lầm Vì mình nghĩ chuyện vừa xảy ra là do mình gây ra Mình đã đề nghị Giờ vương cách sang phòng bệnh thường để điều trị nghĩ lại thấy quyết định của mình quá kinh suất Phú vừa cười Vừa kéo tay Phi đi nói vì cô biết khi lão đầu tử phát cáo với mình Phi biết mình trả lời ra sao không Phi lắc đầu nói Làm sao biết được Ông ấy có cho mình biết đâu Mình cũng đã phân tích chứng bệnh của phương cách cho ông lớn mình biết nào phải riêng vi lầm lẫn mà mình cũng chịu trách nhiệm phần lớn trong đó Phi t tổ lạ lùng hỏi Phú đã nói với viện trưởng như thế nữa sao Phố lộ vẻ không vui nói chắc vì không tin mình đã đứng ra chịu trách nhiệm trong lúc có lãoùngn tại đó thế nào phải tự mình thối phòng đâu anh Phú anh đã làm ý tôi đâu phải tôi nói anh không dám đỡ gạt cho bạn bè trước mặt viện trưởng Nhưng anh không nên làm như thế, bởi chuyện phương cách là do tôi mà ra. Nếu viện trưởng không chịu tìm tôi hỏi rõ, có phải anh bị trách mắng oan uổng không? Phú cười cười nói, ông lớn không dám mắng mình đâu. Sao vậy? Nghe phương tự nói, viện trưởng đã phát cáo rất dữ kia mà. Đúng vậy, bởi vì trước mặt khách quý, không lẽ ông chịu lết vế với đám hụt trò? À mình hiểu rồi. Phú đứng trước mặt cô khách Phải giảng giải để đảm đang trách nhiệm cho viện trưởng Đúng ra chú mới là người tốt Phi lộ vẻ có hiểu hội Thế nào gọi là người tốt Mình đã hiểu rõ Vì sao lão đồ tử ưng ý nhà ngươi làm rễ Nói xàm Chuyện chọn rễ với vấn đề vừa xảy ra Có quan hệ gì Phú mỉm cười nói Bởi chú là một người tốt Tốt với tất cả mọi người mà Nghe Phú nói Phi rất nghi ngờ "Tôi lấy Phú dùng mình để làm đề tài giễu cợt, hợt phẹn vừa xảy ra. Bê trái của nó còn ẩn ý gì khác?" Phi hỏi lại, "Anh Phú, anh càng nói nghe ra có nhiều ẩn ý mơ hồ. Nói thật xem, trong hồi lô của anh còn muốn phép lạ nào khác nữa?" Phú cố làm ra vẻ thần bí. "Chú mày đừng ngờ vực gì thêm. Thôi đi, đừng giấu tôi điều gì nữa. Muốn làm tình báo không phải là dễ. Ý. Muốn có tài liệu" Trước hết phải định giá cả hẳn hội chứ. Phi biết tâm thánh của Phú, càng hối ngặt chừng nào, anh ta càng tổ vẻ thần bí chừng nấy. Nếu cô ý làm ra vẻ lạnh nhạt như chẳng cần thiết, trái lại anh ta dễ nói thật hơn. Do đó Phi quyết định không hỏi nữa, cô ý lắc đầu nói. Mình không thích tìm hiểu những gì của người khác, trừ phi đó là việc có liên quan đến bệnh nhân. Đương nhiên là có liên quan, bằng không mình tìm nguyên nhân làm gì. Phi lại cố ý xem đồng hồ. Người giờ của mình chẳng mấy rảnh, chúng ta nên đến thăm Trương Lập Dân. Mình hy vọng bà nghe với phú. Gấp gì? Có lẽ chú mày xem căn bệnh của Trương Lập Dân còn quan trọng hơn bệnh của Vương Khách sao? Mình không mấy lưu tâm đến bệnh của Vương Khách, chỉ muốn thăm xem kết quả của sự điều trị cho Trương Lập Dân. Phú vừa đứng dậy vừa nói, "Được rồi, mình sẽ cùng chú mày đi thăm Trương Lập Dân. Căn bệnh của anh ấy rất giản dị. Hôm nay anh ta đã khởi sắc nhiều." Chú mày với tôi vừa đi về nói chuyện luôn thảy. Phi cố ý hỏi, "Bệnh của Phương cách, bộ có gì lắc léo lắm sao?" Bệnh của Phương Khách nói ra rất dễ dàng, nhưng đối với căn bệnh của Trương Lập Dân không giống nhau. Muốn trị bệnh cho Trương Lập Dân, phải tìm cho đủ bằng chứng vấn đề tai nạn vi cơ. Chân sẽ bị kích động mạch thất sống. Chúng ta hợp tác với anh ấy để trị là xong." Cố Phương Khách nói đến đây, phủ liếc nhìn thấy phi không mấy chú ý, anh ta bèn tiếp tục nói. Phương cách không giống dân ở chỗ, anh rất rõ tình hình thực tại, nhưng người khác thì không tin. Do đó anh ta có phản cảm, nếu kịp cơ hội là muốn tiết lộ hết tâm trí mình ra. Phi vô cùng kinh ngạc, điều đó rất trùng hợp sự nghi ngờ của chàng. Quá nhiên bề trái có đôi phần khác, mới nối lên được tất cả sự thật. Hồi tưởng lại, lần đầu chàng bàn luận với Phương cách. Phương cách rất đồng tình với Phi, và Phi hứa sẽ chửi trị cho hắn. Bây giờ Phi nghe phú thuật lại, Vương Khách quá hận vì sững trưởng là Hùng Kiến Phương, nhưng phủ giải thích điều đó là ảo tưởng nên chàng bỏ ý định của buổi đầu. Nhưng Phi Hi vọng sẽ tiếp tục điều trị cho Vương Khách. Hiện giờ tình hình biến chuyển lại khá hơn dữ liệu của Phi đến 80%. Phủ Thái Phi lặng lẽ không đáp, cho rằng Phi chẳng tin mình, phủ hỏi tiếp. "Sao, Phi không tin lời tôi à?" Cũng có phần nào Nếu mình tin lời Phú vừa nói, thì tất nhiên mình phủ nhận tất cả những gì Phú nói với mình lúc trước. Nếu mình không tin lời Phú hiện giờ thì... Phú cười cười phê bình. Mình đâu ngờ đầu ốc của Phi quá giản dị như vậy. Sau khi Phi không tin lời mình, lại phát hiện sự kiện mới, phủ nhận tất cả các sự kiện lúc đầu thì sao? Phú đã phát hiện ra chứng cứ mới hả? Cũng như lời của phương cách đã nói chứ gì? Hoàn toàn cảnh giống nhau Không phải vương cách có ảo tưởng Mà hắn chưa biết rõ một mặt khác của vấn đề Phi ngạc nhiên hỏi Phú nói thế Có nghĩa là lão hồn đã có âm mưu gì Hoặc có vợ lễ bên ngoài Điều này là chuyện tình báo chuyên nghiệp Phải chịu một số tiền mới nói rõ được Phi lắc đầu nói Mình không mấy chú ý tới Chắc chắn bà hồn rất muốn biết Phú nên đem những tin này mà bán cho bảy đi Mình không nghĩ đến việc làm giá ăn tiền Mình chỉ nhắc cho chúng mày nhớ Trong hồng lâu mộng có nói Trong ninh quốc phủ và vinh quốc phủ Chỉ có cặp sư tử đằng trước cửa sạch sẽ mà thôi Hiện giờ mình sửa lại với đàn ông Chỉ có tượng đá là thạch ông trọng trước lăng mộ Là sạch sẽ mà thôi Nhật Phi khó nín cười nói Lý luận quái của Phú có phần đúng Nhưng hơi thiếu đức Sau này Phi sẽ hiểu Mình nghĩ Giả là qua một đoạn đường đời mà thôi nghĩ nào phi rảnh rang nên tìm phương cách mà nói chuyện thêm với hắn, bậy hắn rất thích chú mày, thường hỏi thăm mình mấy lần, hy vọng gặp mặt được chú mày. Có lẽ chú mày nghe từ cửa miệng của hắn mà hiểu thêm nhiều ẩn tình bên trong. Chuyện ấy chú mày thấy lão hùng bị đòn hôm nay chẳng phải oan uổng gì. Đồng thời, chú mày sẽ biết tại sao mình dám cứng đầu với viện trưởng mà không hề trách phạt mình. Vi trợn mắt nhìn Phú, có lẽ Phú cố ý giọa nạt tôi. Phú cười lớn nói Khi mình điện thoại đến nhà hộ hùng Biết rằng Phi chẳng có mặt tại đấy Tiếp theo đó Mình mới gọi điện thoại đến nhà lão khu Quả nhiên tìm được nhà ngươi Mình tính dọa nạc Phi Để cho Phi tỉnh giấc mộng Đừng bị sắc đẹp của bân bân mê quặc Phi tỏ vẻ giận dội đánh lên vai Phú Hừ quá Phá mình hoài Phú kêu đau một tiếng Và lậu vẻ đáng thương Cái đánh của chú mày Chẳng khác nào cho cắn lử động tân Bởi nó chẳng biết được lòng người tốt Đúng rồi, phu có thể chưng con người tốt của mình ra. Đương nhiên, mình với phi không thể giống nhau, hai vị lão đầu tử thượng bắt trên đầu mình mà dán xuống. Phu nói đến đây, bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau. Hoàng y sĩ, hoàng y sĩ. Hai người quay đầu lại, thì ra là cô phụng y tá vừa thở vừa chạy đến. Phu lại hỏi, có chuyện gì vậy cô phụng? Phòng bệnh số 4 có một bệnh nhân dùng miễn ly bảy, làm đứt mạch máu ở tay. Xin y sĩ đến gấp Tôi đến ngày bệnh nhân nào vậy cô Cô hậu phương đó Phú tội vệ kinh hải à lên một tiếng Phi nói nhanh Đi mau đi anh Phú Một mình tôi đến thăm Trương Lập Dân cũng được Phú gợt đầu Vội phá theo cô phùng y tá Phi không lẽ làm lạ lắm Ở y viện thường xảy ra chuyện đó như cơm bữa Chỉ xem tình hình có nghiêm trọng hay không mà thôi Có lần Một người bệnh ăn cắp dầu săn xe hơi Nếu như không hay kịp Thì bệnh viện sẽ bị thiêu rụi Trường lập dân hôm nay đã đỡ nhiều anh ta chẳng còn dùng ngón tay mà vẽ lên tường lên ván nữa chỉ còn vấn đề ngẫu nhiên cầu khẩn lâm châ vì anh ta là một tín độ hết lòng tin nơi chúa lúc mạnh mỗi khi anh ta lên phi cơ đến cầu chúa hỗ trợ trong gian phòng của anh ta có bốn người bọn họ ngày trí tối rất thông thả cư xử với nhau rất là tốt ba người kia đã mạnh chỉ chờ người nhà đến r trước họ viện trường lập dân ở đây mình của anh ta cũng gần mạnh Nhưng anh ta không hề nghĩ đến vấn đề xuất viện Cao Gia Toàn cũng như các bạn đồng nghiệp Cùng sắp đặt tìm cơ hội Cũng như khuyến khích anh ta tắm rửa Nếu bệnh phục như những người khác Thì anh ta cũng có thể xuất viện được Tuy nhiên anh ta bị mỗi người kỳ thị Vì pháp luật đang kiềm chế Bởi anh ta bị ghép là phạm tội Từ khi dắt Cao Gia Toàn đến thăm trường Lập Dân Vì có đến thăm một vài lần nữa Mỗi lần đến thì thấy tình hình bệnh trạng của dân khá hơn Lần này trong anh ta không khác người bình thường bao nhiêu Khi chàng đến thì thấy một người đàn bà Đang thâu thập những đồ đạc của bệnh nhân sắp xuất viện Vì tin rằng người đàn bà ấy là vợ của bệnh nhân Sau khi thâu góp đồ đạc xong Người ấy bèn giải từ các bệnh nhân khác Vì cảm thấy nhẹ nhàng Các ba bệnh nhân cùng nói Thực ước mong quý vị y sĩ đến nhà chúng tôi chơi một chuyến Chứ chúng tôi không còn muốn đến đây thăm mấy ông nữa Sau khi họ trông thấy Phi Họ cùng quay sân Phi Nắm tay tạ ơn Xong rồi người bệnh ấy theo vợ ông ta mà ra vậy Trương Lập Dân nhìn thấy Phi Bạn vui vẻ chào hỏi Lê Y Sĩ ông mạnh giỏi chứ À anh Dân Anh cũng mạnh giỏi chứ Mấy hôm nay tính đến thăm anh Nhưng bận rộn quá đến thăm không được Trương Lập Dân tỏ vẻ cảm kích Tôi không biết lấy gì Mà đền đáp ơn của Lê Y Sĩ Bởi ông là người đã cứu tôi sống lại Phi vỗ vai dân ngầm bảo anh ta ngồi xuống Chẳng quay sang chào hỏi các bệnh nhân khác Sau đó hướng về dân nói Khiến sách của anh hôm nay xem rất tươi tắn Trương Lập Dân vui vẻ nói Tôi tự thấy trong cơ thể hiện giờ đã mạnh lành hẳn rồi Vì cũng nhận thấy Trương Lập Dân đã lành bệnh Điều đó cũng là một kỳ tích khó mà giải thích Toàn chiếc phi cơ ngộ nạn Người trên ấy đều chết sạch chỉ còn một mình chàng sống sót Trừ vết thẻo lớn trên mặt Cánh tay gãy của anh ta cũng đã lành Thế không phải kỳ tích sao Phi hỏi Cơ gia Toàn có đến thăm anh không Sáng hôm nay anh ấy có đến thăm Người chơi gần một giờ Chắc có mang tin lành đến cho anh Anh ấy có mang tin từ mã công phi trường đến Đó là những tài liệu để rửa tội cho tôi Anh ấy nói Cao lắm chừng một tuần là xong chị tổ vui mừng cho Phúc, kính mừng anh trống lạnh. Tôi cũng kính mừng cho Lê y sĩ, nghe nói vị hôn thê của y sĩ vừa từ Nhật Bản về đến. Phi lấy làm lạ, chưa biết tin tức này do đâu mà loan truyền rất mau, chằng hỏi, anh làm sao biết được vậy? Anh cao gia toàn cho tôi biết, vì hôm qua anh ấy làm việc tại phi trường nên trông thấy cuộc tiếp trước này. Vì người quá đông cho nên không tiện chào hỏi. Vậy rồi, lúc đó tôi thấy một chiếc phi cơ tự hương cảng cũng vừa đáp xuống, chắc là do anh Cao gia toàn lái. Lúc trước tôi và Cơ cũng phục vụ trong hãng hàng không đó. Mấy anh bay như vậy thường xuyên hả? Chúng tôi thường xuyên lái và chăm sóc phi cơ đó. Sau này chia tay nhau một thời gian, cơ thực tại hương cảng, còn tôi thì lái phi cơ quân sự. Khi anh ấy về đây cũng là lúc tôi vừa dậy ngủ. Theo quy định của công ty, khi người nào mới làm việc thì phải đảm trách chức vụ phụ tá một thời gian để cho quen phi cơ và quen đường bay của công ty. Tôi chọn làm phụ tá cho cơ thực, chúng tôi sống gần nhau chưa quá nửa năm thì đến khi phi cơ gặp nạn. Anh Dực, tôi muốn biết, trong lúc bay, trách nhiệm của hai vị trưởng và phó phi công ra sao? Thực ra, công tác trong phi cơ đều do vị trưởng phi công đảm trách, phiên phó phi công chỉ hỗ trợ một bên để quan sát và học tập. Trong lúc cần thiết thì tiếp với phiên phi công chính. Xin anh cho biết trong lúc cần thiết là như thế nào." Trương Lập Dân giải thích, khi phi phi công chính không thể làm việc hoặc giả có biến cố bất thường, trong lúc bài có nhiều chuyện xảy ra bình thường không thể kể rõ được. Cần cứ theo lời của Trương Lập Dân, hiển nhiên đầu óc của anh ta không khác gì người thường, nhưng cơ hội này phi quyết định khai thác cho tương tựn, vấn đề tai nạn phi cơ, sau đó sẽ tìm cơ hội cho anh ta biết tình trạng của Tú Tú hiện thời. Phi lấy gói thuốc thơm ra chi cho mỗi người một điếu chèn châm đốt cho hội xong rồi nói: "Anh Dương, ngày đó trước khi rời phi trường Mã Công, cơ không chịu lái phi cơ hả?" Vấn đề đó Cao Gia Toàn đã bằng qua với Trương Lập Dân, nên giật nhớ lại trong trí óc rất rõ, nên không chần chờ trả lời. Hôm đó, cơ thực đập nát ly cà phê, bởi tính anh ta rất nóng nảy, anh ta nổi nóng trách giám đốc công ty chỉ biết có tiền, xem mà người như trò chơi. Sau đó xét lại tại phi trường không có chiếc phi cơ nào. Đồng thời hành khách cũng không chịu trả vé Có người khuyên anh ấy Nên bay về Đài Bắc Để sửa chữa phi cơ lại Rồi sau đó cơ thực phải đồng ý bay Tảnh anh ấy rất kháo thắng Mỗi người nâng anh lên Nên anh bằng lòng chịu lên phi cơ Thế là bộ máy điều chỉnh phi cơ trục trặc Như các anh đã biết Nên xảy ra cớ sự Tôi cũng biết vậy Và cũng nghiên cứu tỉ mỉ với anh ấy Ngày đó khí trời rất tốt Không có gió to mưa lớn Chỉ cần kỹ lưỡng thì không đến nỗi phát sinh ra vấn đề. Lúc lên phi cơ, anh cơ thực giao anh lái trong trường hợp nào? Khi qua khỏi đài trung, phi cơ đang bay an toàn, khí hậu cũng tốt. Cơ thực hướng vào tôi cười cười, ngầm bảo tôi lái cho anh ấy ngủ dây lát. Tình hình lúc đó không có gì đặc biệt sao? Sau khi tôi lái thế, trên đường bay vẫn bình thường. Trông thấy những cánh bườm trên biển, cũng như những đàn xe điện chạy lút nhúc trên mặt đường. Khi phi cơ vừa đến khu vực đào viên Đồng hồ khí áp biến đổi dữ dội Một mặt tôi kèm vững tay lái Một mặt kêu tư thật dậy Để giao lại cho anh ấy lái phi cơ Đúng rồi Tôi muốn cho anh ấy biết tình thế Để ảnh quyết định lấy Sau đó mấy phút đồng hồ Phi cơ bỗng nhiên chúi mũi xuống Trong lúc phi cơ lại phục xuống dữ dằn Cũng là lúc tôi kêu anh cơ thật dậy Thì tôi đang cố gắng lái phi cơ trở lên Nhưng máy điều chỉnh như không còn hiệu quả, không thể lái trở lên được nữa. Nói đến đây, vì trông thấy gương mặt của dân vô cùng trầm trọng nên không dám hỏi nữa. Nhưng lập dân tiếp tục nói, tôi lái phi cơ trở lên không được, dĩ nhiên cơ thực cũng không biết làm sao hơn. Trông nháy mắt, phi cơ tự trên rơi xuống nhưng ở độ cao rất thấp, tôi chỉ còn thấy bốn phía núi sát một bên. Tài tôi chỉ nghe một tiếng ầm, sau đó không còn biết chi cả. Khi tỉnh dậy, thấy mình nằm tại bệnh viện. Nói đến đây, đôi dòng lệ của Trương Lập Dân chảy dài theo khóe mắt. Phi cũng muốn khóc theo, phi không khỏi thêm nữa, vì chàng đã đọc qua báo chí nên biết rõ kết quả sự tai nạn này. Phi cơ đụng vào một cành đại thọ, cánh phi cơ gãy, thân phi cơ đụng vào vách núi. Khi phi cơ đụng vào đại thọ, hất phần Trương Lập Dân tung ra, nằm cách phi cơ phát quả chừng 30 thước. tìm hiểu lời lẽ để an ủi dân. Hai người bệnh đồng ở chung phòng Cũng hết lời khuyên giải Anh ta mới nín khóc Phi nhìn đồng hồ tay đã đúng giờ làm việc Nhưng chàng không nở ra đi Trái lại Trương Lập Dân vừa lau nước mắt vừa nói Lê Y Sĩ Ông đối xử với chúng tôi rất đẹp Chắc chắn ông còn bận nhiều việc Không vì chúng tôi mà phải phí nhiều thời giờ quý báo của ông Ông bận việc khác Thì nên đi giải quyết Ngày khác chúng tôi sẽ gặp lại ông Giờ ông muốn biết thêm điều gì Chúng tôi sẵn sàng trả lời Phi cầm tay dân vẻ khẩn thiết. Anh dân, thấy anh được mạnh lành, tôi rất vui mừng. Chẳng những anh phục hồi được danh dự cho bản thân mình, mà danh dự của anh cơ thực cũng được sạch sẽ nữa. Hôm nay tôi có hẹn, ngày khác sẽ gặp lại anh, cũng là ngày đưa anh xuất viện.